Lão nhị đến gần cổng nhìn kỹ cái chốt, cái chốt gài cẩn thận từ phía trong sân. Lão mở chốt chợt nghe tiếng gọi. Lão nhị, đừng giật mình nghe, tôi đây. Nè, nghe tôi nói gấp. Lão nhị chân hững ngỡ là nằm chim bao. Thằng mến nếp mình sát gốc dừa, lão vừa mừng vừa lo. mày quá, gây mà tao tưởng là mày nguy rồi. Đừng lắp lói về sớm này mà bị bắt quan mạng, tao khổ quá, tao muốn trốn đi xứ khác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 làm sao tôi biết con lại vào phòng ngồi yên rồi mở hé cánh cửa sổ để nhìn xuống lạm lúa cậu hai vẫn còn say ngủ đội binh xuất hiện bước ra khỏi khu vườn sau hè bọn lính mã tà đi cặp kè hai bên lão khang đen con lại mở cánh cửa sổ cho to hơn giọng lão khang đen vang lên tỏ rõ quang ức tôi quá tôi đâu phải là chúa đảng khang đen thân nghèo dăng câu bắt cá ở bầu láng mà mấy ông không để tôi yên thân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 Lão Nhị đáp, tôi như người chết đuối, gặp món gì cũng níu vậy thôi, mở ăn học nhiều hơn, mở tìm cách ăn nói. Tôi nghi rằng phe đảng của ông khang đen còn đông đảo lắm. Cám ơn anh Xuôi. Mấy chữ mở đầu cho lá thơ khiến con lai nghĩ tới cha mẹ ruột ở Hà Tiên. Chắc là cai tổng biện bị bắt, áp giải về Hà Tiên để điều tra thêm về vụ mất súng. Tình cờ bọn cướp khang đen phá ngục cho cai tổng biện chạy ra,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 về cho mau, gặp cũng như không, không gặp cũng như gặp. Ăn nói khó nghe quá. Cậu hai say rượu, nằm dài trên giường hát nghêu ngao, khi tới bến con lại gặp ngay đội dân. Đội dân dường như chẳng thèm chú ý tới bọn người mới về, hắn đốc thúc bọn lính mã tà mò cây súng dưới bến. Đó là cây súng bị lão khăn đen giật quăng xuống rạch hồi đêm qua. Cậu hai vào phòng, hỏi nhanh, gặp ba không. Con lại đem cái áo bệnh tô của thằng mớn trao lúc nãy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 Nhưng tại sao lão khăn đen lại bắt buộc đốt lắm lúa Do chính tay cậu hai Lão nhị đứng sớ rớ gần cửa phòng trợn mắt nhìn con lại như bắt buộc nó phải cương quyết Con lại đáp Ừ khó lắm Chuyện này có liên quan đến đội Vinh và bọn lính mã tà Tụi cướp Cậu hai trợn mắt Mấy đứa hết thảy Coi bộ tụi nó hung dữ không Giỏi thì đội Vinh tới sẻo quao wow để ăn thua một trận Dạ dữ lắm Tụi nó trên hai chục đứa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 lão khăn đen kêu rú bước chậm rãi cố ý báo tin cho con lai và lão nhị biết rằng tình thế đã quá cấp bách đời tôi còn cực khổ tới bao giờ mấy ông ơi cánh cửa sổ hé mở lão khăn đen liếc thấy con lai con lai mỉm cười vui sướng lão hỏi giới dẫn chủ nhà đâu rồi nếu tôi là chúa đảng khăn đen họ cứ nhìn mặt con lai nói với đội vinh xin thầy làm ơn coi dùm vụ này kẻo oan ức nếu họ có tội thầy cứ làm tội lão cúi đầu Hỏi khéo léo con lại Thưa bà chủ Nếu tôi bị oan ức Thì Phật trời dồm ngó không Đời tôi cực khổ quá nhiều Thà rằng tôi bị bắt Về tội chưa đóng thuế thân Con lại vừa khép cửa Vừa gật đầu Đời khó lắm Tôi không biết sao mà nói Hể kẻ nào làm hiền Thì chắc chắn gặp lành Nước chảy gần gợn ngay bến Tâm trí lão khăn đen Bắt đầu được thảnh thơi Qua những câu nói Bóng gió của con lại Lão bảo rằng nhất định Đêm nay Cái lãm lúa bị đốt cháy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 Hai chân lão Khang đen đạp xuống bùng, lão nín thở, cố sức hơm lưng, bỏ tay qua tới qua lui, lão thấy cái chết hiện ra trước mắt. Bằng tay lão đụng nhầm một khúc cây dài, ráp vào khúc cây một thanh sắt mỏng manh. Lão trồi đầu lên để lấy hơi thở, đột nhiên hỏi, gặp cái gì không? Lão đáp, dạ chưa gặp. Lão cố ý dấu nhẹm sự thật, khúc cây mà lão vừa gặp là cái bá súng của cai tổng bệnh, lão muốn tìm cây súng nguyên vẹn của Lính Hi. Đưa lên cho đội Vinh xem trước, để gieo cho đội Vinh một niềm hy vọng, lão khăng đen nói úp mở. Bùm gió lá cây nằm xấp lớp dưới đáy rạch, thũng thẳng tôi kiếm, thu thấy có nhiều vật gì cộm, cộm. Lão khăng đen lặng thêm một hơi nữa, tiến sát vào gốc cây dừa, lúc gần hụt hơi, lão toan trời đầu, thân lão nằm nghiêng, bàn tay quơ vào, đúng là cây súng của lính hi do chính lão quăng xuống. Lão trời đầu vuốt tóc, lắc đầu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 mơ tưởng đến ngày mai tươi sáng ơn đền oán trả vẹn toàn lão sẽ thảnh thơi đi ngao du khắp các hải đảo Vịnh Simla cho thỏa chí bình sanh. đột nhiên lão nghe giọng nói hơi lạ sao chưa ra tay giật mạnh lão quay lại lão nhị đứng gần bên tay cầm chổi giả giờ quét lá rụng lão khăn đen nói ra tay là làm gì tình thế ta ra sao thằng mến còn mạnh khỏe chứ tối nay phải đốt cái lãm lúa cho tôi trốn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 Đỗ Vinh nói: "Lên đây mà hút." Lão khăng đen đóng vai trò khéo léo: "Làm sao thầy thả tôi về cho tôi làm ăn? Hổng này phần thì bệnh hoạn rầu rĩ." Đỗ Vinh ngồi suy nghĩ hồi lâu, trong khi đó, lão khăng đen hút bập bập điếu thuốc phàn, đưa tay vuốt mấy giọt nước còn chảy trên trán. Lão đã từng là chú đảng cướp giao tù, rồi giật ngục nhiều phàn, bị điều tra hạch hỏi, đối chất hàng trăm lần. Lão hiểu thủ tục pháp lý khá rành, ít ra muốn tha bổng lão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 đã bao giờ say cất, thẳng lên nhà cai tổng miệng, cậu hai nhậu rượu ngủ khò trong khi con lại ngồi theo áo gối, có giấy không mợ, cho tôi xin lập vi bằng. Lập vi bằng chuyện gì? Để khỏi mang trách nhiệm, nó trả lời, chồng tôi ngủ, thầy không nên tới lui trong nhà, hôm trước xảy ra chuyện lôi thôi, Đỗ Vinh bẽn lẽn, chừng nào cậu hai thức, ai mà biết, thầy nên ra ngoài. Chờ Đỗ Vinh khuất dạng trong lẩm lúa, con lại ra ngoài tìm lão nhị.